tin báo tiên tức công giáo giờ phỏng khúc ca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 ngày một tháng mười giáo hội long trọng mừng thánh, kính thánh nữ Teresa hài đồng Jesus vì kính nhớ thánh Teresa không chỉ có ý nghĩa vinh danh con đường nhỏ của ngài mà còn nhằm khơi dậy nơi lòng mọi người và cách riêng là những người trẻ tinh thần truyền giáo theo linh đạo của thánh nữ đứng trước bối cảnh xã hội hôm nay con đường thơ ấu mà thánh Teresa đã mở ra vẫn có một sức hút và nguồn kích lệ lạ kỳ với đồng bào những người trẻ điều này cho thấy giá trị của linh đạo teresa không chỉ gần gũi với các bạn trẻ mà còn thúc đẩy nơi họ tinh thần dấn thân triệt để dựa vào tâm huyết và năng lực của bản thân trước hết con đường nhỏ của thánh teresa hài đồng giê giúp người trẻ chúng ta ý thức thanh phận hữu hạn của mình trong tương quan với thiên chúa và tha nhân Dẫu biết lý tưởng phục vụ luôn là định hướng cao đẹp Nhưng nếu chúng ta hành động trong ảo tưởng Và ngoài ra khả năng của mình thì thật khó lòng vươn tới kết quả mong muốn Trong trường hợp này sẽ quả khả quan Nếu chúng ta biết đặt mục tiêu cho lý tưởng dấn thân theo gương thánh nữ Teresa Thì chính Thiên Chúa sẽ mở đường và phù ban cho chúng ta sức mạnh để vượt lên những bất toàn Thánh nhân đã khơi đi con đường nhỏ của mình Bằng việc chiêm niệm để nhận ra ơn hoàn hảo Nhất là chẳng là gì cả Nếu không có tình yêu Và đức ái là con đường tuyên hảo Chắc chắn dẫn tới Thiên Chúa Như vậy con đường nhỏ bé Teresa Tưởng chừng như bất lực trước lý tưởng sống Đã khám phá ra ơn gọi của mình Như lời thánh nhân tâm sự Đức ái đã cho em chìa khóa Để tìm ra ơn gọi của em Em hiểu rằng tình yêu bao trùm Mọi ơn gọi và tìm yêu là tất cả. Người trẻ hôm nay phải đối diện với nhiều thách đố, có nguy cơ đến mất lý tưởng phục vụ trên chính nơi họ. Chủ nghĩa hình thức vào nhu cầu chạy đua để giành lấy những nấc thang địa vị trong xã hội rất dễ làm cho người trẻ không còn nghĩ tới việc dấn thân cho hạnh phúc thà nhành. Chính trong bối cảnh đó, một bộ phận đông đảo bạn trẻ có tâm huyết phục vụ và đã cảm thấy hụt hẳn. Khi trước những sự bất lực của mình, họ sợ bị cô lập trước một xã hội đang đòi hỏi phải cống hiến những thành quả hữu hình và họ sợ những thiện chí và thao thức nơi mình sẽ đổ vỡ khi nhân loại có ý hay vô tình không nhận ra. Các bạn trẻ đừng buồn, con đường của thánh nữ Teresa hài đồng Jesus và đang mở ra cho chúng ta đường lối thanh thần không được khởi điểm bởi đức ái Jesus Kitô như thánh nữ Chúng ta hãy khôn ngoan để nhận ra nếu hội thánh có một phần thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau thì chẳng hội thánh, không thể thiếu chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất. Chỉ có tình yêu mới làm cho hội thánh hoạt động. Một tâm hồn tại sao các bạn phải bi quan khi chính chúng ta là phần chi thể cần thiết trong một đại gia đình hội thánh. Điều chúng ta cần lúc này là biết đáp trả bằng một tình yêu hoàn toàn tự hiến. Có thể những thành quả do mồ hôi nước mắt của chúng ta, dù không được xã hội để ý tới, nhưng chính Thiên Chúa đã đấng thấu suốt, đang nhìn nhận. Có thể do hoàn cảnh sống và năng lực bản thân, chúng ta bị liệt vào hàng vị, địa vị thấp hèn trong xã hội. Nhưng sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta biết cống hiến vốn quý giá nhất là tinh thần phục vụ hết mình cho hạnh phúc tha nhân Hiện nay ở Việt Nam, linh đạo Teresa đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều giáo phận với nhiều chi hội, các hội viên đa số là các em ở độ tuổi thiếu niên đã thể hiện những Teresa nhỏ giữa đường đời qua việc phục vụ cho người cùng khổ, phục vụ lợi ích cho các linh hồn động lực để các em dám chấp nhận tất cả điều làm nên sự vĩ đại nơi thánh nữ Teresa hai đồng Jesus là đời sống chiêm niệm sâu xa được kết hợp chặt chẽ với đức ái đối với đời ngập ngùi ngắn ngủi chí vắn vẹn hai mươi bốn mùa xuân Nhưng thánh nhân sau khi được xứng đáng được nâng lên hàng tiến sĩ hội thánh thì công trình thiên liêng của Ngài đã tạo nên luồng khí, đức tu và nhất là giáo hội nhất là giúp nuôi dưỡng những tâm hồn đơn thành có thể vươn tới đỉnh cao thánh thiện. Cùng với Thánh nữ Teresa hài Đồng giê -xu hôm nay hãy bắt đầu những con đường của riêng mình con đường ấy phải được hội niềm tụ niềm say mê vì phần rỗi mọi người Có như thế chúng ta mới hy vọng tìm kiếm Và chinh phục sự hiện hảo Và chỉ có Đức Thánh Điểm tựa duy nhất cho chúng ta Trên hành trình thiên liêng này của chế độ cộng sản Việt Nam như thường lệ hai năm một lần, 23 tháng 9 năm 10 mười... như thường lệ hai năm một lần, hôm 23 tháng 9 năm 2011 vừa qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố một báo phúc trình về tự do tôn giáo trên thế giới. Báo phúc trình này dựa trên những dữ kiện điều tra theo dõi về chính sách tôn giáo và những vi phạm quyền tự do tôn giáo tại 198 quốc gia. và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới do ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ đề trình và đề nghị phúc trình tự do tôn giáo của hoa kỳ năm nay ủy ban đã đề nghị với hành pháp hoa kỳ liệt kê một số quốc gia có chính sách vi phạm trầm trọng quyền tự do tín ngưỡng cần phải quan tâm đặc biệt trong đó có tám quốc gia đã nằm trong danh sách đen cbc từ những lần điều tra trước đây là miến điện trung quốc eritrea iran bắc triều tiên ả rập saudi sudan và uzbekistan nhưng ngoài những nước này ủy ban còn đề nghị thêm mười quốc gia còn có nhiều vi phạm hay thiếu sót về tôn trọng tự do tôn giáo đó là afghanistan ai cập iraq nigeria pakistan nga tajikistan và turkmenistan venezuela và việt nam thực chất sau khi khai thác bản báo cáo của ủy ban bộ ngoại giao hoa kỳ mới là cơ quan quyết định ghi vô hay lấy ra khỏi danh sách CBC. Các quốc gia do Ủy ban đề nghị cũng nên biết Việt Nam đã từng bị nằm trong danh sách CBC hồi năm 2004 và tuy trong những lần điều tra kế tiếp, Ủy ban đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách này nhưng vì thiếu lý do kinh tế, chính trị khác chính quyền Hoa Kỳ vẫn chưa chấp thuận. Liên quan đến Việt Nam, bản Phúc Trình đã dành 20 trang, đã nêu lên những nhận xét tích cực cũng như tiêu cực về hình thức thực tế của các tôn giáo tại nước ta tự trung lại tại những điểm tiêu cực vẫn nhiều hơn, nặng hơn những điểm tích cực. Điều đáng chú ý là bản Phúc Trình đã đưa ra những bằng chứng cụ thể về các vi phạm nhân quyền trong lĩnh vực tôn giáo do chế độ Cộng sản Việt Nam là thủ phạm đối với tất cả các tôn giáo của chúng ta. Tôn giáo tại nước ta Trước những bằng chứng quá hiển nhiên do các tôn giáo cung cấp do các quan sát viên và những tổ chức phi chính phủ ghi nhận, do những phóng viên quốc tế chứng kiến, và nhất là do những nạn nhân và người trong cuộc khiếu kiện hay thông tin trên các trang mạng thế giới, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không thể nào chối cãi các sự việc vi phạm tự do tôn giáo. Họ chỉ có một luận điệu cũ rích mà lần nào bị thế giới tố cáo chỉ trích về trà đạp nhân quyền là lại mang ra đối đáp với các phóng viên nước ngoài Ai nấy đều phát ngấy vì họ đoán trước được câu trả lời của bao đời. Phát ngôn nhanh. Lần này người phát ngôn nhanh mới được bổ nhiệm. đã lặp lại. Tại Việt Nam quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân được quy định rõ ràng trong hiến pháp, được tôn trọng và được bảo đảm trên thực tế. Điều này đã được cộng đồng Vatican quốc tế. Điều này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho giai đoạn từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010, mặc dù đã ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này, vẫn tiếp tục đưa ra những đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Ai cũng biết bản hiến pháp của nước Việt Nam hiện nay được viết khá giống với những nước dân chủ tiến bộ, nghĩa là đầy đủ các giá trị nhân quyền mà cả nhân loại đã coi là đương nhiên. Tuy nhiên, trong khâu áp dụng thì nhà nước không những không tôn trọng các điều khoản của hiến pháp mà còn ra pháp luật, mà còn lập ra luật ban hành các chỉ thị và cho nhân viên các cấp thường xuyên làm ngược lại những điều khoản trong hiến pháp. ngay trong bản phúc trình về tự do tôn giáo hoa kỳ cũng biết rõ chuyện này khi họ viết hiến pháp và các bộ luật cũng như những chính sách khác bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhưng trong thực tế chính quyền quản lý và trong nhiều trường hợp hạn chế tự do tôn giáo thường thường chính quyền tôn trọng tự do tôn giáo đối với hầu hết các nhóm tôn giáo có đăng ký được công nhận tuy nhiên đối với những cộng đồng không được công nhận Ngay cả những cộng đồng được công nhận vẫn bị đàm áp. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng tường trình, bà Ngoại trưởng Clinton trong các cuộc hội đàm của những quan chức chính quyền đã kêu gọi không ngừng có những tiến bộ về tự do tôn giáo. Những quan chức khác của Bộ Ngoại giao cũng đã nêu vấn đề tự do tôn giáo trong những cuộc gặp gỡ và những giới chức trong chính quyền trong năm qua. Những lý do chính thức được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra để làm ngược lại điều quy định trong hiến pháp liên quan tới tự do tôn giáo là vấn đề an ninh, ổn định và phá hoại tình đoàn kết dân tộc. Trong khuôn khổ này, họ biện hộ cho những hành động đàn áp bằng cách vu khống cho các tôn giáo là có hoạt động chính trị, có quan hệ với những thế lực thù địch nước ngoài hay gây chia rẽ tôn giáo, gây hiểm kích vân vân. Điều đáng chú ý nữa được bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận là những điều ghi trong hiến pháp về tự do tôn giáo đã không được diễn dịch một cách thống nhất ở khắp mọi nơi. Sự lưng khần của chính quyền và cách làm việc đã hạn chế tự do tôn giáo của nhân dân. Người phát ngôn nhân Cộng sản Việt Nam được chỉ thị đưa ra lời tuyên bố trên đây nói rằng sự tự do tôn giáo có ghi trong hiến pháp thì thế giới biết ngay nhà nước Trung ương đang dọn chỗ để có thể đổ lỗi cho cán bộ địa phương làm sai. Nhưng thực chất những hành vi, hành động vi hiến chà đạp tự do tôn giáo xuất phát từ bản chất Cộng sản Việt Nam và đã lãnh đạo Trung ương. Các bài bản đối phó với tôn giáo đi từ Trung ương xuống đến các địa phương Trên cả nước, theo ba hệ thống cán bộ đặc trách, tôn giáo của đảng, nhà nước và mặt trận tổ quốc Bản Phúc Trình còn ghi rõ thái độ không nhiều trường trong nhiều trường hợp Quan chức chính quyền địa phương đã nói với các vị lãnh đạo tôn giáo rằng Luật pháp quốc gia không áp dụng trong địa giới của họ Trong lời khuyên tuyên bố phản bác Bản Phúc Trình Người phát ngôn Lương Thanh Nghị còn khẳng định là Hoa Kỳ đã đánh giá không khách quan trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Vậy câu hỏi được đặt ra là đánh giá và không tin về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam của các quan sát viên quốc tế đang hiện diện ở nước ta có sai lệch không? Câu trả lời gần nhất có thể tìm thấy trong chuyến kinh lý mục vụ giáo phận Canterbury vừa qua của Đức Tổng giám mục Liborio Gisrolli đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Trước khi nói về chuyến thăm. Việt Nam lần thứ ba và cụ thể tại giáo phận Cần Thơ của Đức Tổng Giám mục Libodo Kirjoli kể từ ngày 13 tháng 1 là ngày ngài được Đức Giáo hoàng Benedicto 16 chỉ định làm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Thiếu tướng cũng nên tìm hiểu về chức vụ và vai trò của ngài. Tòa thánh Vatican đã được thiết lập quan hệ cấp thâm sứ với Việt Nam từ đầu thế kỷ trước, chính xác là từ năm 1925. Tòa khâm sứ đó được đặt tại Kinh Đô, Huế. Năm 1945, Huế không còn là Kinh Đô nữa, nên tòa khâm sứ đã được chuyển ra Hà Nội năm 1950. Sau khi Hiệp định Geneva 54, miền Bắc Việt Nam rơi vào tay Việt Minh và Đức Khâm sứ cùng đoàn Tùy Tùng đã bị trục xuất ngày 15 tháng 9 năm 1959. Cũng kể từ năm Tòa Thánh Roma đã thiết lập tòa khâm sứ tại Sài Gòn. sau ngày 30 tháng 4 năm 75, chính phủ lâm thời mặt trận giải phóng miền Nam đã yêu cầu kham sứ đương thời là đức cha Henry Le rời khỏi Việt Nam và đoàn giao tới tòa thánh Vatican ngày 19 tháng 12 năm 75. Đức cha Le Maitre Sài Gòn giáo hội Công giáo Việt Nam bước tới bước vào thời kỳ đen tối nhất bị bức hại bị tước đoạt các cơ sở nứt các cơ sở bác ái tu hành thờ phượng nhiều vị tu sĩ và giáo dân bị bắt đi giam cầm nhiều thập niên và nhiều người đã chết trong tù. Giữa Vatican và Việt Nam hiện chưa thiết lập bang giao chính thức nên tổng giám mục Giuly chưa phải là khâm sứ hay sứ thần tòa thánh tại Việt Nam, nhưng với tư cách đại diện Đức Giáo hoàng, ngài có hai nhiệm vụ song song, thứ nhất là đẩy mạnh những quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa hai quốc gia Thì thứ nhì là duy trì những mối liên lạc Giữa tòa thánh với giáo hội Công giáo Việt Nam Về mặt tôn giáo thì rõ ràng Đức Thánh Cha Đại diện là người thay mặt Đức Giáo Hoàng Và được kính trọng mến của toàn thể giáo hội Công giáo Việt Nam Đặc biệt trong 3 ngày kinh lý mục vụ giáo phận Can Trùm vừa qua Để được gặp gỡ Ngài nhiều đồng bào thường ở sâu Ở sâu trong rừng xa phải lội suối băng đèo hơn 40 số Có người đi xe gắn máy, có đường Có người đi xe kéo nông cụ Dọc đường, Ngài được đi qua Hàng ngàn giáo dân đứng bên hai bên Đứng hai bên chào đón Có những đoàn cồng chiên của anh em thượng Hợp tấu dưới trời mưa tầm tã Đức đại diện cũng không kìm nổi sự xúc động Lòng yêu mến, hiếu thảo và trung thành Của con cái trong phần cơn chung Đối với các Đức Thánh Cha mà Ngài là đại diện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 Chúa đi qua, Ngài tỏ hay thâm xa. Ôi tình yêu Chúa mênh hoàng trần mê trên tình yêu Chúa bao la Người tình yêu phần điểm báo tin tức công giáo hôm này thiên ý xin được kết thúc tại đây